vô cùng đơn giản luyện c á c h võ mười hai, chương ba trăm ba mươi một ba đại thánh địa đều hiện, ninh t u ộ hoàng thiên các chủ, song phương lại lần nữa chạm mặt, còn chưa chính thức giao phong, vèn vèn khí tức va chạm liền đã để tứ phương ấm vang nổ tung, sơn băng địa liệt tư không vỡ vụn, có loại tận thế cảm giác, hoàng thiên các chủ nhìn xem khí tức nâng cao một bước ninh t u ộ ánh mắt lộ ra r e n rét, phải biết hắn cuối cùng hơn ngàn năm thời gian mới đi đến một bước này mà lại cuối cùng còn muốn dựa vào biến thành độc nhân mới có thể khiến đến thực lực nâng cao một bước mà ninh tu đâu tuổi còn trẻ liền đi tới một bước này để hắn ghen dép đến phát cuồng hôm nay ta tất sát ngươi hoàng thiên các chủ chợt quát một tiếng thân ảnh giống như một đạo như ánh chớp bắn ra trong chớp mắt liền vọt tới ninh tu trước mặt trong tay long hồn đao chém xuống, trực tiếp trong h ư không xé mở một đạo cự đại đen nhánh vết sách, ninh tu hỏa lân k i ế m hướng lên một đâm, lưới đao cùng mũi kiếm cực đoan giao hội, sát na bắn ra mà ra khí tức khủng bố quét sạc h bát phương, xé sách vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung, vô cùng đơn giản luyện cái võ mười hai, chương ba trăm ba mươi hai áo đỏ kiếm tiên đi vào, Tam đại thánh chủ ánh mắt cùng một chỗ nhìn phía ninh tu. đúng là dự định ngay đầu tiên giải quyết hết ninh tu cái h ỏ a lớn trong lòng này. mà bị tam đại thánh chủ khí tức khóa chặt. ninh tu cũng cảm nhận được một cố áp lực trước đó chưa từng có. ánh mắt dần dần trở nên vô cùng ngưng trọng. muốn đồng hắn các ngươi trước tiên cần phải hỏi qua chúng ta. ngay tại tam đại thánh chủ chuẩn bị đồng thủ thời điểm. thanh lão. bạch long. xích lão ba người trợt quát một tiếng, khí tức b ộ t phát, đối mặt tam đại thánh chủ. nhưng cho dù thanh lão, xích lão sống thêm đời thứ hai, nhưng đối đầu với trường sinh thiên cảnh giới tam đại thánh chủ, vẫn là không đủ khả năng, lại thêm tam tài đại trận ảnh hưởng, bọn hắn căn bản là không có cách phát huy ra toàn lực, bồng lai thánh chủ khẽ quát một tiếng, đưa tay ở giữa, chân khí phun trào chân khí kết hợp vô biên linh khí hội tu tạo thành một cái c ử đại thái cực đồ thái cực đồ nghiền ếp mà ra đem thanh lão tam người nhẹ nhóm đẩy lui ba người vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung vô cùng đơn giản luyện cái võ mười hai chương ba trăm ba mươi ba bạc h lão vẫn lạc kiến m ộ t sụp đổ kết giới bên trong ninh tu nhìn ra áo đỏ kiếm tiên cần phải có người cùng nàng cùng một chỗ hợp tác mới có thể đánh vỡ kết giới, mà tại bây giờ trong kết giới, côn luôn võ giả ở trong thực lực người mạnh nhất, trừ hắn ra không làm người thứ hai tuyển, hắn chính là người thích hợp nhất, ngay tại hắn muốn hành động thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên truyền vào trong đầu hắn, thân hình hắn run lên, lập tức ánh mắt ngưng tụ, phóng tới kết giới, đao kiếm đồng suất, khí tức lạnh thấu xương bộc phát, mà tam đại thánh chủ há lại sẽ để hắn toại nguyện ngay tại hắn hành động trong nháy mắt tam đại thánh chủ cũng đồng thời xuất thủ doanh châu thánh chủ thân ảnh lói lên giống như một cơn gió mạnh thanh lão còn muốn ngăn cản trong tay sáo ngọc làm kiếm chém ra nhưng lại bị toàn lực bộc phát doanh châu thánh chủ một trưởng bước lui xích lão nổi giận gầm lên một tiếng khí tức như hồng giống như lò luyện nhưng xuất thủ ngăn cản hắn lại là hoàng thiên các chủ lúc này hoàng thi vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung vô cùng đơn giản luyện cái võ mười hai chương ba trăm ba mươi bốn chân chính kiến một oanh nương theo lấy một tiếng oanh minh tiếng vang kiến một sụp đổ mảnh gỗ v ụ n bay múa mà côn luôn võ giả bọn người thấy thế sắc mặt đều là đại hỷ thành công ha ha rốt cuộc phá hủy kiến một Quá tốt rồi. Thánh địa phi thăng bất quá là một giấc mộng dài thôi. Côn luôn đám võ giả cười ha ha, mừng rỡ vô cùng. m à trái lại thánh địa võ giả, thì là nghẹn họng nhìn chân chối. đ ố i với trước mắt kết quả này không nguyện ý tin tưởng, cũng không dám tin tưởng. Bọn hắn cuối cùng cả đời mục tiêu theo đuổi. Liền t ạ i bọn hắn trước mặt như thế hòng mất. c á c h này để bọn hắn làm sao thừa nhận được. À, à, à, đáng chết côn luôn võ giả, à, Ta liều mạng với các ngươi. côn luôn ta cùng các ngươi không đổi trời chung. từng cái thánh địa võ giả giống như điên cuồng hướng phía côn luôn đám người đánh tới. chân khí bay múa. võ học thi triển. một bộ đồng quy v u tận tư thế. mà côn luôn võ giả cũng không sợ. ánh mắt trầm xuống. nginh đón tiếp lấy. hôm nay. liền vỡ nát các ngư vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vô cùng đơn giản luyện cái võ mười hai. chương ba trăm ba mươi năm hoàn toàn thiêu đốt thọ nguyên chém giết doanh châu thánh chủ. nhịp sinh nhất khí thi triển. ninh tu khí tức giống như không có hạn chế. điên cuồng tăng lên. trong nháy mắt liền mạnh mẽ nhiều gấp mười. cho dù là khôi phục lại trạng thái đỉnh phong doanh châu thánh chủ cũng bị một đao tích bay ra ngoài. liên tiếp đụng nát vài chục tòa sơn phong, còn lại trường sinh giả thấy cảnh này tất cả đều không thể tin được. gia hỏa này làm sao đột nhiên trở nên khủng bố như thế. đây đây là côn luôn bạc h lão bí thuật, hắn thế mà cũng biết. mọi người cẩn thận c á c h này ninh tu chuẩn bị muốn cùng c h ú n g ta liều mạng. trong lòng mọi người kinh hãi nhìn xem ninh tu tràn đầy đề phòng, mà ninh tu thần sắc lạnh lùng. thân ảnh giống như điện quang lói lên trong nháy mắt liền tới đến một cái trường sinh giả trước mặt trong tay u minh chảm bỗng nhiên tích dưới tư không trực tiếp bị một đao kia xé xách đao khí cuồng vũ cái kia trường sinh giả bị cỗ này đao ý khóa chặt căn bản là không có cách tránh né sắc mặt x o á t một chút trở nên trắng bịch hơi vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung vô cùng đơn giản luyện cái võ mười hay 336, Hỗn Loạn Giáng lâm. Phù, phù, phù. Ninh tu thở hổn hển thể lực ngay tại nhanh chóng trôi qua, vết thương trên người lúc này đã không còn phục hồi như cũ. đó là bởi vì trong cơ thể hắn hồi sinh cổ đã đạt đến cực hạn. giờ phút này đã lâm vào ngủ say bên trong, mà hắn vừa mới lại mạnh mẽ thủ doanh châu thánh chủ một trưởng. thân thể đã tiếp cận hoòng mất. loại tình huống này lại đối mặt hai đại thánh chủ vây x í p cơ hồ chính là tình huống tuyệt vọng mà lấy hai đại thánh chủ đối với hắn c ử u hận trình độ tới nói tuyệt đối sẽ đem hắn nhìn xương thành cho thậm chí ngay cả nguyên thần đều sẽ cho hắn triệt để ma diệt nhận lấy cái chết phương trưởng thánh chủ đấm ra một quyền trường sinh khí quét sạch hóa thành ngàn vạn thần phong n h ộ m khí quét sạch thiên địa rung động lòng người đối mặt cực chiêu s u n g kích, ninh tu cơ hồ là bản năng giơ tay lên bên trong đao kiếm vung vẩy mà ra, đem từng thanh từng thanh chém tới thần phong đánh nát, nhưng mỗi một lần s u n g kích, thương thế của hắn liền sẽ nơi vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung, vô cùng đơn giản luyện c á c h võ mười hai, chương ba trăm ba mươi bảy thánh địa công côn luôn. Liêu đại phu tiếp tục vì áo đỏ kiếm tiên trì liệu đi chỉ còn lại đám người hai mặt nhìn nhau tâm tình nặng nề lúc này kiếm si nói ra mọi người ở chỗ này ồ rú quý đầu cũng không dùng chúng ta chiến đấu còn chưa kết thúc đều tỉnh lại đi không thể thánh địa tùy thời đều có thể đột kích chúng ta không thể một vì s a vào xuống dưới cố trường phong cũng gật gật đầu lập tức dấn theo đao tu luyện đi ta ra ngoài bên ngoài tìm hiểu một chút tin tức. mộ hoàng nói, nàng nhìn thoáng qua lý thanh chỉ, nói thanh chỉ, ngươi cùng ta cùng đi chứ. được, lý thanh chỉ gật gật đầu cũng muốn ra ngoài điều tra một chút ninh tu tin tức. thời gian ngày lại ngày trôi qua. hậu thổ hỗn loạn càng ngày càng nghiêm trọng các nơi thế lực cùng thánh địa tranh chấp liên tiếp không ngừng. chỉ bất quá thánh địa tại thái châu một trận chiến mặc dù là tổn thất nặng nề. nhưng dù sao truyền thừa nhiều năm, nội tình thâm hậu, cho dù cùng toàn bộ hậu thổ là địch, cũng có thể chịu đựng được, vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung, vô cùng đơn giản luyện c á c h võ mười hai, chương ba trăm ba mươi tám pháp thiên t ư ợ n g địa, thánh địa cường t ô n g côn luôn, song phương k ị c h chiến thời điểm, quy khư gia o tộc. Tu la t ô n g cùng thiên cương võ giả chờ một đám cùng côn luôn kết minh võ giả lần lượt đi vào. Bọn hắn cùng thánh địa võ giả bắt đầu triển khai kịch chiến. Chiến thế kịch liệt nhất thời khó định. m à liền tại cuộc diện tiếp tục kích thích phức tạp thời điểm. Từ đằng xa đột nhiên lại có từng chiếc từng chiếc thần lâu đi vào. ở trong đó, rõ ràng là từng cái võ trang đầy đủ thánh địa võ giả. Bọn hắn nhìn qua những cái kia đến chợ giúp côn luôn đám võ giả. Ánh mắt vô cùng băng lãnh. Lạnh lẽo sát ý nương theo lấy hàn phong khuyết tán ra tới. không được. thanh lão ánh mắt ngưng tụ. đến côn luôn không chỉ chừng này trường sinh giả, còn có những võ giả khác. Bọn hắn vẫn luôn n g m giấu đi. liền đợi đến giao tục. thiên cương đến chợ giúp chúng ta. sau đó lại đem chúng ta một mẻ hốt gọn. cái này phiền toái, làm sao bây giờ, còn có thể làm sao, hiện tại loại tình huống này chỉ có thể tiếp tục liều mạ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung, vô cùng đơn giản luyện cái võ mười hai, chương ba trăm ba mươi chín cửu long c h í tôn chi đ i ệ n pháp thiên t ư ợ n g đ i ệ n áo đỏ kiếm tiên đạm mạc vừa quát, trong chốc lát, toàn bộ côn luôn linh khí nhận dẫn sắt, hướng phía nàng hội tụ mà đi, qua trong giây lát liền hóa thành một tôn vô cùng kinh khủng cao lớn c ử nhân người khổng lồ này đồng d ạ n g thân cao ngàn trưởng toàn thân tràn ngập màu đỏ hào quang cầm trong tay trường kiếm kiếm ý càng là kinh thiên động địa n g ư ờ i thế mà cũng có thể thi triển pháp thiên tượng địa trường sinh tiên b ồ n g lai tiên ánh mắt lộ ra một vòng d ì sắc nhưng đón lấy hắn liền phảng phất đã nhận ra cái gì Bừng tỉnh đại ngộ nói, không phải chân chính trường sinh tiên, ngươi đây là dựa vào toàn bộ côn luôn linh khí mới miễn cưỡng đạt đến một bước này, chỉ bất quá ngươi làm như thế, sẽ chỉ làm nơi đây linh khí khô kiệt, hóa thành tử đ i ệ m áo đỏ kiếm tiên tại côn luôn sinh hoạt nhiều năm, đối với nơi này một ngọn cây cọng cỏ đều là hiểu rõ tại tâm, nơi đây linh khí cũng mười phần thân họa nàng, cho nên nàng mới có thể làm được lấy sức một vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung vô cùng đơn giản luyện cái võ mười hai chương ba trăm bốn mươi hỏa lân kiếm lại xuất hiện c õ i trần c ử u long trí tôn chi linh địa triệt để hiện ra ở trước mặt mọi người mênh mông c ử u long linh khí đằng không mà lên dần dần khuyết tán đến toàn bộ đại chu mà tất cả đại chu võ giả cũng cảm ứ n g được linh khí này rung động không thôi có bị vây ở bình cảnh nhiều năm v õ giả tại linh khí bộc phát trong nháy mắt, hấp thu đại lượng linh khí nhập thể, đúng là nhất cử đột phá. trong lúc nhất thời toàn bộ đại chu các nơi đều có đột phá khí tức truyền ra, vui sướng cảm giác hưng phấn bao phủ toàn bộ đại chu v õ đạo giới. tất cả mọi người rõ ràng đại chu sẽ n g i n h đón một trận biến hóa cực lớn, mà côn luôn đám v õ giả cũng trong nháy mắt hành động. Lấy tu la tôn đối với đại chu trưởng khống, nhanh chóng đem toàn bộ đại chu chỉnh hợp ở cùng nhau. tiếp xuống, chúng ta muốn tại đại chu, lấy c ử u long linh khí làm cơ sở, bày ra một c á c h trận pháp, ngăn cách thánh địa đối với chúng ta dò xét. đồng thời, cũng có thể phòng bị lúc nào cũng có thể đi tới thánh địa võ g i ả áo đỏ kiếm tiên nơi vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. vô cùng đơn giản luyện cái võ mười hai, chương ba trăm bốn mươi một ninh tu thức tỉnh. Cốc chủ mọi người đã hầu như đều tới đông đủ. Lúc này, viêm cốc một người đ ệ tử đi đến viêm cốc chủ thân bàng thuyết nói. Viêm cốc chủ khẽ vuốt c ầ m ta đã biết. Hắn đứng dậy đưa tay nắm chặt h ỏ a lân kiếm, như muốn rút lên. nhưng trên thân kiếm lại là tuôn ra một trận viêm lưu. cho dù là tu hành hỏa thuộc tính công pháp mà nghe tiếng trường bạch đại l ụ c viêm tốc chủ tại cái này viêm lưu phía dưới cũng không nhìn được bị b ư ớ c lui hắn hít sâu một hơi ngươi vẫn là tại kháng cự ta từ khi hắn đạt được hỏa lân kiếm về sau liền từ chưa chân chính đem nó trưởng khống lần trước sở dĩ có thể sử dụng hỏa lân kiếm chém giết thánh địa bốn cái thiên nhân vậy vẫn là bởi vì hỏa lân kiếm cảm giác được thánh địa thiên n h â n khí tức sau mới phối hợp hắn cái này hỏa lân kiếm có linh trí của mình mà nó giống như đ ố i thánh địa vô cùng cừu t h ị viêm cốc chủ thầm nghĩ lập tức liền tùy ý hỏa lân kiếm cắm ở nguyên địa gợn sóng nói hy vọng thánh địa võ giả lại đến lúc ngươi có thơ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung vô cùng đơn giản luyện cái võ mười hai t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi hai ngươi còn chưa xứng đ ụ nó g n ngươi không xứng dùng thanh kiếm này vân trường minh gợn sóng nói ninh tu mặc dù là thánh địa tử đ ị n h nhưng cho dù là vân trường minh cũng không thể không thừa nhận nam tử kia đến cỡ nào kinh tài tuyệt d i ễ m có thể bị ba đại thánh địa cùng một chỗ vây công đến chết từ xưa đến nay chỉ này một c á c h mà thôi mà loại nhân vật này binh khí của hắn như thế nào người bình thường có thể đụng đến. A, ngươi biết chủ nhân của thanh kiếm này. Vim ê t ố c chủ ánh mắt lói lên nói. nhận biết lại như thế nào cái này cùng các ngươi hôm nay hủy diệt cũng không có cái gì quan hệ. vân trường minh nói xong, lập tức chậm rãi giơ bàn tay lên. một trưởng rơi xuống, vân khí hội tụ giống như một đoá mây đen ếp thành mà tới. viêm cốc chủ cảm giác được một trưởng này kinh khủng uy thế ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng sau d ơ lên cao cao trong tay hỏa lân kiếm liệt hỏa phần thiên một kiếm chém ra vô tận liệt hỏa hóa thành một thanh khổng lồ kiếm ảnh kiếm ảnh t ả n ra vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung vô cùng đơn giản luyện cái võ mười hai chương ba trăm bốn mươi ba thiên hạ minh thành lập đồ sát nghiền ếp đây là một trận đơn phương nghiền é p cùng đồ sát. Ninh tu kiếm chỉ trong h ư không vạch một cái. Vô số kiếm khí từ trên người hắn phun ra nuốt vào mà ra. giống như ngàn vạn phi vũ. liên tiếp rơi vào thánh địa võ giả trên thân. những người này nhao nhao muốn chạy trốn. đã thấy vô tận kiếm khí đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. trong h ư không huyễn hóa thành một đoá to lớn thanh liên. Đem toàn bộ viêm t ố c đều bao phủ trong đó. những người này không thể trốn đi đâu được tại giữa tiếng kêu gào thê thảm hóa thành vong hồn dưới kiếm. mọi người thấy trước mắt một màn chỉ cảm thấy tê cả da đầu. quá kinh khủng. ngược sát thiên nhân như đồ heo chó. trước mắt ninh tô. chỗ bạo phát đi ra chiến lực để mỗi người đều cảm thấy không dép mà run. viêm t ố c chủ. tuyết hoa thần nữ đều là nuốt nước bọt. trong mắt viết đầy rung động, nhất là cái sau, càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nàng cơ duyên xảo hợp nhặt được một người nam t ử lại có thực lực kinh khủng n h ư vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. vô cùng đơn giản luyện cái võ mười hai, chương ba trăm bốn mươi bốn trợ giúp võ nguyệt đại lục, ninh tu nghe viêm cốc chủ báo cáo, nhẹ gật đầu, đã như vậy vậy liền chuẩn bị một chút, để đám người nghe lệnh. Chuẩn bị tiến về võ nguyệt đại lục. Vâng, rất nhanh, viêm cốc chủ liền xuống dưới chuẩn bị. Chẳng mấy chốc công phu. Toàn bộ trường bạch đại lục võ giả liền đều bị điều động. h ộ i tu ở viêm cốc, chỉ là thần lâu liền điều động một trăm chiếc. Mỗi một chiếc thần lâu bên trên đều có hơn vạn võ giả. Trăm vạn võ giả trùng trùng điệp điệp. Ninh tu đứng tại phía trước nhất. lớn nhất một chiếc thần lâu bên trên. nhìn qua trước mặt thần lâu ánh mắt có chút ngưng tụ, đây là chúc ta thiên hạ minh cùng ba đại thánh địa trận chiến đầu tiên, tuyệt đối không cho sơ thất, phải tất yếu đánh cho xinh đẹp, lên đường đi, trăm vạn võ giả bắt đầu hướng vọng nguyệt đại lục mà đi, mà ở phương xa, vọng nguyệt đại lục phía trên, một trận máu tanh chiến tranh ngay tại diễn ra, vì lớn mạnh kiến một, ba đại thánh địa cơ hồ là liều lính cướp đoạt lấy võ nguyệt n g đại lục bên trong các vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. vô cùng đơn giản luyện cái võ mười hai, chương ba trăm bốn mươi năm u minh chảm manh mối. ninh tu xuất lính lấy đại quân đi vào. trong lúc nhất thời, nguyên bản lâm vào hủy diệt nguy cơ võ nguyệt n g đại lục trùng hoạt sinh cơ, lực áp thánh địa võ g i ả theo thời gian chuyển rời thánh địa đại quân liên tục bại lui. có thiên nhân nhóm muốn làm liều chết đánh cược một lần liều lính thôi đồng bí thuật hướng phía ninh tu đánh tới nghĩ đến bắt giặc trước bắt vua nhưng cũng tiếc bọn hắn thậm chí đều không cần ninh tu xuất thủ chỉ gặp một thân ảnh vèo một cách đi tới ninh tu trước người trên thân t ả n ra vô tận lãnh k h ố c hàn khí chỉ là nhẹ nhàng một kiếm lạnh thấu xương hàn ý liền đem h ư không đông lại Mấy cái thiên nhân càng bị hàn khí ăn mòn, cơ hồ mất mạng, các ngươi còn chưa xứng để minh chủ xuất thủ, người đến là một cái nữ t ử áo trắng, nàng khuôn mặt lãnh d i ễ m mang trên mặt túc sát chi ý, nhìn xem một đám thiên nhân, khinh thường đến cực điểm, lại là một kiếm chém ra, mọi người tại đây đều là hóa thành cho bụi, một màn này để v ọ n g nguyệt các chủ bọn vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung, vô cùng đơn giản luyện cái võ mười hai, chương ba trăm bốn mươi sáu bài thiên long tôn chủ, nhìn xem trước mặt đột nhiên xuất hiện uy v ũ nam tử trung niên, ninh tu lộ ra một vòng suy tư, sau đó giật mình nói, ngươi chính là thiên long tôn chủ đi, thiên long tôn chủ thiên long đại lục người mạnh nhất, trước đó thiên hạ minh người cùng đối phương tiếp xúc qua, nhưng lại bị bác bỏ chấm dứt minh đề nghị, Ninh Tu không nghĩ tới chính mình mới vừa mới đặt chân thiên long đại lục. nhanh như vậy liền cùng cường giả này tiếp xúc. vốn còn muốn tìm được trước u minh chàm. mà thiên long tôn g chủ giờ phút này nhìn qua ninh tu. ánh mắt băng lãnh. không có chút nào tình cảm. lạnh lùng nói. ta đã cử tuyệt cùng thiên h ạ minh ghét minh đề nghị. nhưng ngươi thân là thiên h ạ minh minh chủ lại đặt chân thiên long đại lục. ngươi muốn làm cái gì. A, ta tới đây là muốn tìm một vật, bất quá ngươi đã xuất hiện, vậy trước tiên đem giữa chúng ta sự tình cho xử lý đi. ngươi có ý tứ gì, ý tứ rất đơn giản, đó chính là, đã ngươi không nguyện ý kết minh, vậy liền đổi một c á c h tốt hơn phương vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung, vô cùng đơn giản luyện cái võ mười hai, chương ba trăm bốn mươi bảy ai không giết được ngươi. Long quật bên trong liệt hỏa thiêu đốt giống như một mảnh biển lửa vô biên tiến vào nơi đây võ giả đều là thôi động chân khí ngăn cách hỏa d i ễ m ăn mòn trong đó có một người có một cây đao hành tẩu ở trong biển lửa thân ảnh giống như lưu quang lược ảnh ở trong biển lửa nhanh chóng hành động người này chính là vô danh tăng nhân tiến vào long quật về sau Hắn đang nghĩ ngợi như thế nào tình hóa tu la chém chúng sát khí. đi tới đi tới, Hắn đột nhiên nhìn thấy nơi xa có một trận ánh lửa sôi trào. Hắn hiếu kỳ tiến về xem xét, chỉ gặp vô tận trong biển lửa, một người hành tẩu trong đó, quanh thân có h ư ảng long ảnh lưu truyền, ui thế mạnh, giống như trong lửa chân long, để cho người ta rung động. mà vô danh cũng biết người này là ai ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc thiên long tôn g chủ thiên long tôn g chúa tể thiên long đại lục uy vọng như mặt trời ban chưa cơ hồ không người có thể cùng đánh đồng vô danh tự nhiên là biết hắn mà thiên long tôn g chủ cũng nhìn thấy vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung vô cùng đơn giản luyện cái võ mười hai chương ba trăm bốn mươi tám rằng co bồng lai tiên ngươi nói ai không giết được ngươi ngay tại lý thanh chỉ mồ hoàng mấy người cùng phương trưởng thánh chủ rằng co thời điểm một âm thanh lạnh lùng đột nhiên chậm rãi truyền đến cùng lúc đó kia khảm nạm tại trong vách núi u minh tràm cũng b ộ t phát ra một cỗ kinh khủng sát khí đây là một cỗ xa xa siêu việt trước đó bất cứ lúc nào sát khí cỗ sát khí kia phun ra ngoài trong nháy mắt bốn phía hỏa diễm đúng là vì đó dập tắt, vô danh tăng nhân hít vào một ngụm khí lạnh thật là khủng khiếp sát khí. Nếu là lúc trước hắn đối mặt chính là dạng này sát khí, vậy hắn căn bản không có khả năng áp chế được u minh chạm. mà lý thanh chỉ, m ộ hoàng mấy người nghe được cách thanh âm kia về sau, thân sắc chấn động, vừa mừng vừa sợ, vội vàng nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. chỉ gặp một cái thân mặt trường bào màu đen, bên h ô n g treo trường kiếm nam tử chậm rãi hướng phía đám người đi tới, hắn hành tàu tại trong biển lửa, mặc cho hỏa d i ễ m thiêu đốt, nhưng không có hao hết mảy may, vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung, vô cùng đơn giản luyện cái võ mười hai, chương ba trăm bốn mươi chín lui tiên nhân tràm thánh chủ, ngươi là côn luôn c h i chủ truyền nhân, Bồng lai tiên nhìn xem ninh tu trong mắt mang theo vô cùng nồng đậm sát ý phảng phất thấy được cửu nhân không đổi trời chung lúc trước tam đại tiên nhân còn chưa thành lập thánh địa thời điểm chính là tự mình mở ra kiến một ý đ ồ trở lại thiên giới nhưng lại bị đời thứ nhất côn luôn chi chủ dẫn người cản trở năm đó trận chiến kia côn luôn chi chủ vẫn lạc mà tam đại tiên nhân ngủ say đến nay cho nên đối với bọn hắn tới nói Côn l u â n chi chủ chính là ở cái thế giới này lớn nhất cửu nhân, mà hỗn nguyên chân khí chính là đối phương tu hành chân khí. Lúc này lại lần nữa nhìn thấy cái này chân khí thử hỏi bồng lai tiên làm sao có thể thờ ở đâu, miễn cưỡng xem như thế đi. Ninh tu mỉm cười, mặc dù hắn ngay cả côn l u â n chi chủ chưa từng gặp mặt bao giờ, nhưng là cái này hỗn nguyên nhất khí lại là đối phương sáng tạo. bồi tiếp mình một đường đi đến hiện tại, mình cũng coi là đối phương truyền nhân, cùng côn luôn chi chủ có liên vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung, vô cùng đơn giản luyện cái võ mười hai, chương ba trăm năm mươi thuế biến mà ra thiên long tôn chủ, nhìn cả người tản ra thanh thánh tường h ò a chi khí vô danh tăng nhân, ninh tu trong mắt lộ ra một vòng dị sắc, trong lòng đã có mấy phần phỏng đoán, đ ã thấy kia vô danh tăng nhân ngồi x ế p bằng cả người lơ lường ở giữa không trung, khí tức trên thân cũng càng phát cường đại. đúng là từ thiên nhân cảnh nhất cử đột phá đến trường sinh cảnh giới. dạng này tăng lên để mọi người tại đây đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối cảm thấy không thể tin. đây là có chuyện gì, hắn làm sao lại đột nhiên tăng lên tới trường sinh cảnh. kia kim thiền là cái gì. Mấy người hiếu kỳ nhìn thoáng qua vô danh tăng nhân, sau đó vừa nhìn về phía ninh tu. Dù sao kia kim thiền là từ ninh tu trên thân bay ra ngoài đối phương hẳn là biết một chút cái gì. Nếu như ta đoán không sai cái này vô danh tăng nhân hẳn là kim thiền tử chuyển thế đi. Kim thiền tử, lý thanh chỉ ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc. Ta nghe nói qua người này. chính là nhiều năm trước, côn luôn chi chủ hào hữu. không nghĩ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung, vô cùng đơn giản luyện cái võ mười hai, chương ba trăm năm mươi một thiên hạ minh nguy hiểm. Nếu là đạt được chân long chi lực hắn chính là bất tử bất diệt, như vậy ban đầu chân long lại là làm sao vẫn lạc đây này. nghĩ đến c á c h này thiên long tôn chủ lập tức á c ẩ u không trả lời được, nhưng đón lấy, hắn hừ lạnh một tiếng, mặc kệ chân long là thế nào vẫn lạc. tóm lại ngươi hôm nay tuyệt đối không thắng được ta. Muốn thắng ngươi, lại có gì khó đâu. Ninh tu g ầ n sóng nói, xích hỏa long thần công vận chuyển trên người hắn kia cố hừng hực khí tức càng phát cường thịnh. m à liền tại cố khí tức này đạt đến đỉnh điểm thời điểm. Hắn thân ảnh lói lên. Tựa như như điện quang hỏa thạc trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. thời điểm xuất hiện lại đã đến thiên long tôn g chủ trước mặt. Tiên h long t ô n chủ quá sợ hãi, năm ngón tay thành quyền m á n h hướng phía ninh tu ngực đánh tới, đã thấy ninh tu đứng tại chỗ bất động, đưa tay tay phải, nhanh như tia c h ớ p m á n h bắt lấy đối phương nắm đấm. cùng lúc đó, xích hỏa long thần công chi lực cũng vận chuyển tới cực hạn, một cố to lớn vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung, vô cùng đơn giản luyện cái võ mười hai, chương ba trăm năm mươi hai kim thiền tử náo hậu thổ, d i ệ t thiên hạ minh xem ra các ngươi thật là đang nằm mơ đâu. một cái đ ả m mạc thanh âm bỗng nhiên vang lên. chỉ gặp tại đa quang vỡ nát kết giới về sau một cái nam t ử tóc trắng từ không trung c h ầ m rãi đi tới. hắn mỗi bước ra một bước. trong h ư không liền nổi lên một trận gợn sóng. thời gian mấy hơi thở. hắn cũng đã đi tới mấy cái thánh địa trường sinh giả trên không. cư cao lâm hạ nhìn xem mấy người. nhìn thấy hắn âm nhu võ giả mấy người đều là đồng lỗ co r ụ t lại, không thể tin được. Là ngươi, ninh tu. ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây. cái này, này làm sao có khả năng. mấy người đều đoán được ninh tu không chết. nhưng phương trưởng thánh chủ đã mang theo tiên nhân chi lực tiến đến thiên long đại lộc chặn giết đối phương. vì cái gì đối phương còn có thể xuất hiện ở đây. đây chẳng phải là mang ý nghĩa. âm nhu nam tử mấy người nghĩ tới điều gì thân thể run n h ẹ nhẹ đi không có chút gì do dự âm nhu nam tử dẫn đầu hóa thành một đạo lưu quang muốn vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung vô cùng đơn giản luyện cái võ mười hai chương ba trăm năm mươi ba mặt khác hai cái tiên nhân thức tỉnh kim thiền tử đã ngươi có thể chuyển thế trùng sinh vậy liền hẳn là chân quý c á c h này cần không dễ cơ hội thế mà còn dám tới này khiêu khích ngươi đây là tại muốn chết bồng lai tiên đảm mạc nói trong mắt lộ ra một vòng băng lãnh sát ý lời nói rơi hắn cũng không nói nhiều năm ngón tay trong h ư không có chút mở ra âm dương chi khí trong nháy mắt quét sạch mà ra hóa thành một bức to lớn thái cực đồ so với bồng lai thánh chủ bồng lai tiên này tấm thái cực đồ phải lớn hơn rất nhiều Ma lại ẩm chứa trong đó âm dương chi lực càng là không biết mạnh lên gấp bao nhiêu lần. Căn bản không phải một cái c ấ p độ oanh. trong chốc lát thái cực độ bay lên không mà ra, rung động thiên địa càng khôn. đối mặt c á c h này đến từ tiên nhân một kích. kim t h i ề n tử chắp tay trước ngực. trên thân huyết sắc quang mang trùng thiên. sau lưng tôn này tu la áp tướng cũng phát ra trận trận bào hiếu. xong huyền cùng một chỗ oanh ra. Nương theo lấy hai người cực chiêu đối oanh thiên địa vì đó sơ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vô cùng đơn giản luyện cái võ mười hai, chương ba trăm năm mươi bốn tứ lão truyền t u n g cùng áo đỏ kiếm tiên gặp xong mặt về sau, ninh tu liền tới đến ninh viên tế bái năm đó các thôn dân. mà lý thanh chỉ tuyết bất nhiễm cũng đã sớm ở chỗ này chờ hắn. ta liền biết ngươi sẽ đến nơi này. lý thanh chỉ gợn sóng cười một tiếng ở trong tay nàng còn có một số tiền giấy loại hình tế bái vật phẩm người hiểu ta sư tôn ninh tu tiến lên tiếp nhận tiền giấy hương nến bắt đầu tế bái các thôn dân một ngày này ba người đều tại ninh viên bên trong vượt qua thẳng đến vài ngày sau một thì t ử hậu thổ tin tức truyền đến làm cho cả côn luôn vì đó chấn động tiên nhân xuất trình côn luôn mọi người nhất thời tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Mỗi người đều đánh lên mười hai phần tinh thần. đề phòng rồi lên. không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị phát hiện. xem ra một trận chiến này trung quy là tránh không khỏi. tới thật là nhanh. toàn bộ đại chu tiến vào một mảnh túc sát không khí ở trong. ninh tu cũng nhận được tin tức. hắn cũng không nghĩ tới động tác vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. vô cùng đơn giản luyện cái võ mười hai chương ba trăm năm mươi năm ninh tu xuất quan cửu long trí tôn đại trận cùng tiên nhân một trận chiến uy thế hừng hực khí thế song phương đánh cho thiên địa biến sắc trên tầng mây tiếng long ngâm quanh quẩn thiên địa tiên nhân chi lực rung động hoàn vũ áo đỏ kiếm tiên tay cầm trường kiếm vẫn sức chờ phát động tùy thời đều có thể xuất thủ vạn phong q u y ế t một kiếm diệt thế lúc này chỉ gặp phương trưởng tiên thôi động trường sinh chi khí, dẫn động thiên địa linh khí, hóa thành một thanh hắc sắc cự kiếm, vô tận kiếm uy càn quét ra, vèn vèn là uy áp cũng đã khiến cho bốn phía tư không xuất hiện vặn vẹo cảm giác, liên tiếp vỡ ra, một kiếm chém ra, chỉ gặp một con rồng ảnh đầu rồng bị trực tiếp chặt đứt, thân thể cao lớn từ không trung rơi xuống, mà tại rơi xuống quá trình bên trong, càng là hóa thành vô số linh khí, dần dần tiêu tán, phương trưởng tiên cười lạnh một tiếng, bắt t r ư ớ c làm theo, lại lần nữa thi triển cực chiêu, màu đen cự kiếm trong tay hắn liên tiếp chém ra, từng đầu long ảnh bị hắn chém run vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung, vô cùng đơn giản luyện cái võ mười hai, chương ba trăm năm mươi sáu kiến một không h ủ y tiên nhân bất tử, â m、um, â m、um, â m、um. phương trưởng tiên liên tiếp đụng nát vài chục tòa sơn phong cả người có chút mơ hồ tại sao có thể như vậy c á c h này ninh tu chiến lược làm sao lại cường đại đến loại trình độ này ngoại trừ côn luôn chi chủ bên ngoài thế giới này thế mà còn có người có thể cùng tiên nhân tranh phong đón lấy phương trưởng tiên rốt cuộc đã nhận ra cái gì hắn lại từ ninh tu trên thân cảm nhận được một c ố cùng côn luôn chi chủ tương tự khí tức kia là h Ở nguyên n chân khí. xem ra ngươi chính là côn luân chi chủ truyền nhân. không nghĩ tới côn luân chi chủ n g o ạ i trừ lưu lại sơn hà đồ bên ngoài thế mà còn có truyền thừa lưu tại trên đời này. phương trưởng tiên ánh mắt băng lãnh đối với ninh tu sát ý tăng vọt. hắn từ phế tích bên trong chậm rãi đứng lên. sau đó thân ảnh như là một vòng như ánh chớp bắn ra. trong c h ớ p mắt đi tới ninh tu trước mặt. trong tay hắc thần kiếm trực tiếp tích hà. một kiếm này uy thế đủ để khai sơn đoạn biển tư không đều bị tùy tiện xé sách. vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. vô cùng đơn giản luyện cái võ mười hai. chương ba trăm năm mươi bảy hoàn dương kim trâm bắt đầu phản công. kiến một là kiến một xảy ra vấn đề. nhưng làm sao lại có bồng lai còn có doanh châu trông coi kiến một làm sao lại xảy ra vấn đề đâu. phương trưởng tiên trong lòng không hiểu đến cực điểm nhưng nguy cơ trí mạng đã ở trước mắt hắn thôi động toàn thân trường sinh khí chống cử sơn hà đồ đao kiếm chi khí thế nhưng là không dùng đã mất đi kiến m ụ c sinh cơ làm che trở thương thế của hắn đang không ngừng tăng thêm không chỉ có như thế cùng kiến m ụ c dung hợp hắn bởi vì kiến m ụ c xuất hiện không rõ nguyên nhân ảnh hưởng thể nội lực lượng đang nhanh chóng trôi qua. chỉ chốc lát. liền đ t là thoi thóp. cuối cùng tại ninh tu vô hạn chi chiêu cùng sơn hà độ c h ấ n áp xuống, hoàn toàn chết đi. tiên nhân vừa chết còn lại thánh địa đám võ giả từng c á c hoàng h hốt lạnh mình, không còn dám lưu lại muốn rời khỏi. nhưng côn luôn đám võ giả nhưng không có cho bọn hắn cơ hội này. tại áo đỏ kiếm tiên dẫn đầu dưới. còn có chiến lược côn luôn đám võ giả cường thế xếp ra. nhất cử t, i, e. vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. vô cùng đơn giản luyện cái võ mười hai. chương ba trăm năm mươi tám kết thúc. hậu thổ thái châu kiến một chỗ. bồng lai tiên do anh châu tiên nhìn trước mắt che trời trong mây kiến một. sắc mặt âm trầm vô cùng. chỉ gặp nguyên bản tồn tại ở kiến một bên trong kiến một chi linh. phía trước không lâu đúng là lâm vào ngủ say, đối bọn hắn kêu gọi không có bất kỳ cái gì hưởng ứng, bọn hắn biết kiến mộc chi linh xảy ra vấn đề, mà lại cùng trước đó không lâu đến đại náo qua hậu thổ kim thiền tử có thoát không ra quan hệ. g â y tờm, kim thiền tử đến tột cùng là dùng biện pháp gì, thế mà khiến cho kiến mộc chi linh lâm vào ngủ say, khó mà lại tự chủ hấp thu thiên địa linh khí, chúng ta kêu gọi không có chút nào tác dụng xem ra kiến mộc chi linh là gặp phiền toái gì hiện tại kiến mộc chi linh không cách nào lại cho chúng ta cung cấp sinh sôi không ngừng chi lực chúng ta nhất định phải cùng chặt đứt liên hệ bằng không chúng ta cũng sẽ bởi vì kiến mộc mà chịu ảnh hưởng về phần kiến mộc chi linh gặp phải phiền phức liền để nó tự hành xử lý tốt hiện tại cơ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung